Dù không nhận ra Vân Trầm Nhã, nhưng Thư Đường vẫn bắt gặp những nét quen thuộc với vị Vân Diệp Công Tử này. Không biết đến bao giờ họ mới nhận ra nhau? Các bạn hãy cùng anh Xuân nghe tiếp tiểu thuyết Vô sắc Công Tử của tác giả Thẩm Tiểu Chi. Truyện được phát miễn phí trên trang web 2vblog.com Chương 41 Có gã sai vặt đến gõ cửa để đổi nước trà, ấm trà mới này hơi bị đắng. Vân Trầm Nhã cúi đầu xuống nhấp một ngụm, hơi nước phả vào mặt. giống như năm đó, dưới trời mưa tí tách, hắn lôi kéo thư đường ngay ngóc thật thà ngồi xổm dưới mái hiên đục mưa. Giỏi mắt xa xa, khắp đất trời đều mông lung hơi nước. Rốt cuộc trên mặt Vân Trầm Nhã không còn cười nổi. Hạ mồm ra chỉ cảm thấy yết hầu nghẹn lại khô khóc. Đúng lúc này ngoài phòng lại có tiếng gõ cửa. Người đến là Tào Thăng. Tào Thăng bước vào phòng. Có hai người đi theo phía sau hắn. Một là Nguyễn Phượng, người còn lại là Tư Đồ Tuyết. Tào Thăng giới thiệu mọi người với nhau, cười nói. ta mới vừa mới dưới lậu gặp được tiểu vương gia và thiếu phu nhân. Tiến lên chào hỏi, quả nhiên là bọn họ đến đây để chờ tiểu trưởng quỷ và vân ngung tử Ta thấy hai vị đều là người dễ nói chuyện Chuyện giao dịch bàn nãy giờ chắc cũng đã xong rồi Nên dẫn bọn họ lên đây xem Lúc này, Nguyễn Phượng đã thay ra bộ y phục màu xanh ngọc bích nhạt Bên hông dắt một khối ngọc chạm hình rồng uống lượng tiểu nặng Đã hai năm, phong thái của hắn vẫn nghiêm cẩn như xưa mặt mày càng đẹp đẽ sắc sảo hơn so với khi xưa Hắn gật gật đầu về phía vân trầm nhã nghe nói rượu trầm đường có khách hàng mới nguyễn mỗ đến đây xem Vị nghĩa muội này của nguyễn mỗ làm người rất lương thiện không lừa gạt không dối trá mong rằng vân công tử có buôn bán cùng nàng cũng chiếu cố nhiều hơn một chút tiểu vương gia khách khí vân trầm nhã cười nói Vân mộ mới đến, chỉ mới chuẩn bị xong vài chuyện vặt vảnh của cửa hiệu mà thôi Giai đoạn đầu mục đích cũng không phải vì lợi nhuận Mà hợp tác giao thiệp mở rộng mối quan hệ mới quan trọng hơn Tào Thăng nghe thấy nhìn không được hỏi Vần công tử nói như vậy có lẽ địa điểm cửa hiệu cũng đã được chọn rồi Vân trầm nhã cười gật đầu Tào Thăng lại hỏi Ở đầu thế? Vân trầm nhã nói là một chỗ khá tiện lợi trên phố Lâm Giang trong thành phố Lâm Giang Tàu Thăng vô cùng kinh ngạc có phải ở đó có một hiệu trà nằm phía thành đông hay không Vân Trầm Nhã gật gật đầu đúng là có một hiệu như vậy Tàu Thăng vỗ đùi một cái chát cười to nói Thật đúng là chuyên phận mấy hôm trước ta bảo lão bà nhà ta kiếm vài mối hôn nhân cho tiểu đường xem đi xem lại mấy mối cũng không thành Ta vốn đang lo, ai ngờ hôm qua lão bà nhà ta trò chuyện nhà kế bên mới hay luôn thiếu ra ở cửa hiệu Trà Thành Đông, đang xem mắt chọn nương tử. Hiệu Trà ở Thành Đông này rất khấm khá, mở 7-8 căn trong kinh hoa thành này là người làm ăn rất có tiếng tâm, ta nghĩ tiểu chữ quỷ cũng quen buôn bán nên khuyên khích lão bà nhà ta đến hiệu Trà Thành Đông đề thân. không ngờ à vô tình đã chen lọt được vào bóng râm kết quả thành công tao muốn đến nói với tiểu chuẩn quỷ chuyện này để nàng chuẩn bị vài ngày sau đi xe mắt ai ngờ xe mắt không đợi tào thăng dứt lời câu chuyện đã bị hai người đồng thời cắt ngang Đôi mắt vân vĩ lan giật giật trên mặt cố sức che giấu cảm xúc nguyễn phượng nhăn mày lại ngừng một lát sau cũng không nói gì Tàu Thăng tiện thể lại nói tiếp Đúng vậy, còn nữa Nếu mối hôn nhân này thành Sau này tiểu Chân quỷ sẽ dời đến hiệu trà thành đông Thế là đã trở thành láng diện với Vân Công Tử Làm ăn buôn bán cũng tiện hơn Khóe miệng Vân trầm nhã co rút Trầm mặt một hồi lâu Vùng quạt lên ra sức quạt Hàng chân mày của Nguyễn Phượng rúm ró lại Hắn quay sang nhìn thư đường Hỏi Không phải hai năm trước nói là không muốn xem mắt nữa sao? Khi nào thì đổi ý vậy? Thật ra cũng tại tàu thăng to đầu mà bé ốc. Loại chuyện nữ nhi xem mắt như thế này sao lại có thể đề cập trước mặt tất cả mọi người? Thừa đường mặt mày xấu hổ, ấp úng nói Ta, cha ta lớn tuổi rồi, hai năm nay đi đứng khó khăn. Một mình ta chiếu cố ông cũng không thể bằng có tướng công cùng chăm sóc. Nam nhân sức lực mạnh hơn. Làm gì cũng tiện hơn, ta nghĩ nếu gả đi, sau này, sau này cũng có nhiều người quan tâm đến cha ta hơn Vân vị Lan nghe xong, động tác phe phẩy quạt ngừng lại, ánh mắt lơ đãng dừng trên người thư đường Nguyễn Phượng ôn hòa hơn, suy nghĩ một hồi mới nói Thật ra mũi không cần phải miễn cưỡng như vậy, nếu là vị thư bá phụ ta có thể Không cần đâu Thư đường vẫn cúi đầu, ngập ngừng, nói Ta không thể chuyện gì cũng làm phiền đến Nguyễn Phượng ca được Sói sửng sốt, ánh mắt lại thầm kín dừng trên người Nguyễn Phượng Nói đến đây, mọi người đã xuống đến tầng trệt, ra khỏi vọng quy lâu Vừa đúng lúc hoàng hôn, ánh chiều tà đó rực vắt ngang nơi chân trời Còn la đá đá chân lộp cộp lộp cộp, Thư đường từ biệt mọi người Sửa sang lại chiếc túi vải bố nhỏ, chậm rãi lên đường về nhà. Nàng toàn thân một bộ sim y thanh nhạc Lúc đi đường, chiếc túi vải bố nhỏ đông đưa ở thắt lưng. Vân trầm nhã đứng không xa, phe phẩy quạt nhìn theo. cảm thấy như thế này trông còn đẹp đẽ rực rỡ hơn là cảnh đẹp ngày xuân. Nhưng mà cái gì đẹp quá thì thường ngắn ngủi, thư đường còn chưa nhảy lên xe lừa. Đã nghe phía sau có người kêu to. À Đường, Nguyễn Phượng bước đến gần hai bước, giơ tay đỡ búi tóc giúp Thư Đường, cười đến vô cùng dịu dàng. Vốn mua tặng muội một cây trầm mà muội cũng không chịu đeo, búi tóc của mình rối cả rồi mà muội còn không biết. Người khác ai nấy đều đã bỏ đi nên không thấy, chỉ còn sói đứng trước cửa vọng quy lâu, Giỏi mắt nhìn theo. Cây quạt trong tay sớm đứng dựng lại giữa không trung, hàm răng nghiến nghe càng kẹt từ đồ tuyết chỉ nghĩ rằng hắn đang bận suy nghĩ chuyện gì đó nên cũng không lại quấy rầy Một hồi lâu sau, sói tuyên bố làm hỏng cả cảnh đẹp từ đồ tuyết sửng sốt, nghĩ nghĩ rồi trả lời Đại công tử cũng đã nhìn ra rồi sao, Nguyễn Phượng thân là vương gia, nhưng thái độ đối với thư đường thật không bình thường Phục Hạ điều tra biết được Tiểu Vương Gia và Thư Đường rất có khả năng là huynh mũi ruột mà Bí Phương ủ rượu trong tay Thư Đường cũng rất có thể từ Nguyễn Phượng mà ra Dứt lời, đầu bên kia cũng không thấy phản ứng gì Một hồi lâu sau mới nói Bộ huynh muội ruột là giỏi lắm sao Từ Đồ Tuyết lập tức chắp tay Quả không đáng lo, nhưng những lời vừa rồi đều là do thuộc hạ suy đoán, nếu không có chứng cứ cụ thể rất khó kết luận. Nói xong, nàng lại nhướng đôi mày thanh tú. Chỉ có một cách tốt nhất hiện nay là đạt được đi phương ủ rượu trầm đường, hay là giả. Không đợi tư đồ tuyết nói hết, cây quạt trong tay sói đột nhiên vù vù, xoay tròn mấy chục vòng. Hắn lại liếc mắt về phía cuối con phố, cười lạnh lùng, nói. Chờ mà xem Dứt lời, sói rảo bước Một tay chắp sau lưng Một tay phe phẩy quạt Xoay người đi về hướng ngược lại cốn công phố Chừng mấy ngày sau Cửa hiệu đã sắp xếp xong Được đặt tên là Đường Tử Hiên Mặt tiền có đại sảnh tiếp khách Mặt sau trữ rượu Xuyên qua một con hẻm là tới một tòa nhà lớn Đây là một toàn phủ đệ mới được xây cất, cũng được gọi là Vân Phủ hôm khai trương pháo nổ tưng bừng, điềm báo vuông bán thịnh vượng, tiền đồ rực rỡ Quả nhiên Vân Vĩ Lan làm ăn rất có thủ đoạn Mấy ngày đầu hắn cũng không ham lợi nhuận, nắm lấy đặc điểm dân chúng ham rẻ, hạ giá thấp để thu hút khách Còn tặng kèm các loại, chưa hết ngày đã khiến danh tiếng của đường Tử Hiên lan tỏa khắp nơi Lại nói đến bọn người Tư Không Hạnh, ba người bọn họ, ngoại trừ Tư Đồ Tuyết ở Thần Châu Đại Anh Triều Quốc đều làm quan trên tam phẩm. Mặc dù đường Tử Nhiên nổi tiếng là đệ nhất tử lâu của Nam Tuấn Quốc, nhưng cũng không thể so sánh với danh vọng địa vị của bản thân bọn họ. Tư Không Hạnh và Tư Đồ Tuyết bản tính vốn chỉ im lặng vùi đầu vào làm việc, mặc dù trong lòng có bất mãn, nhưng cũng ráng kiềm chế nhìn xuống. Bạch Quý thì không như thế, đường tử Hiên mở chưa đầy năm ngày, Bạch Quý đã ngứa mình ngứa mẩy, trừng ra bộ mặt bất mãn, đợi người khác, nhất là sói, sẽ chú ý hỏi han, thông cảm với lão. Vân Vĩ Lan khôn khéo vô cùng, tất nhiên là nhìn ra ý đồ của Bạch Quý, nhưng hắn vẫn bất động thanh sắc, theo thường lệ hùng hục lao vào việc buôn bán. Bạch Quý thật sự chịu hết nổi, rốt cuộc chọn một ngày, tuôn ra một tràng nói bóng nói gió, khuyên nhủ vân trầm nhã. Đại khái ý tứ khuyên nhủ là hài tử còn trẻ tuổi đều hết sức long bông, thiếu niên có nhiều tư tưởng toan tính mới mẻ. Lão nô hiểu được sói so người đối với cuộc sống, đối với con người đều có tâm lý thích tìm tòi khám phá. Nhưng chuyện này cũng giống như là người bị mộng tinh, là vì người có mong đợi mong lung. mịt mù trong chuyện dùng chiếu. Nhưng theo một câu danh ngôn phổ biến trong triều thần đại anh trư quốc chúng ta, hễ việc gì mà ngươi nghĩ là quá chắc ăn, có khi là hay quá hóa dở. Cũng giống như ngươi quá tập trung vào việc nhỏ nhặt như thế này, sẽ làm lỡ đại sự, mất nhiều hơn được. Cũng giống như khi ngươi trẻ tuổi quan hệ với vô số nữ nhân, nhưng đến đêm động phòng hoa chúc, truyền thống tạo người, trong khoảnh khắc đó người lại không thể lên được. Như vậy khiến người ta bi ai tuyệt vọng đến cỡ nào Bạch Quý tiến hành công cuộc khuyên nhủ Vân Dị Lan một thời gian lâu, cho đến khi màn đêm buông xuống. Nghe xong một tràn lời khuyên bảo tận tình của lão, Vân trầm nhã dưới ánh đèn dầu khi mờ khi tỏ, trầm tĩnh suy xét một phen. Sau đó hắn chỉ nói một câu không đúng trọng tâm, trực tiếp khiến Bạch Quý ngã nhào xuống đất. Hắn nói, thật ra trước khi ta mộng tình dĩ nhiên là có mong đợi sâu đậm cụ thể đối với việc dừng chiếu. Cuối tháng 3, hoa đào rực sáng hoa lê như tuyết, thư tiểu đường đánh xe lừa, một đường lộp cọp lộp cọp. Vào thời điểm chính ngọ, lúc không khí mùa xuân nồng nàn nhất đi vào đường tử hiên. Lúc đó vân rầm nhã đang buồn ngủ, hắn vừa ngáp ngắn ngáp dài. vừa lừa nhát ra trước cửa hiệu sưởi nắng thay thư đường mang rượu đến sửng sốt ngẩn cả người Cô nương này hôm nay mặc một bộ váy màu tím cổ tay áo có theo hai đóa hoa hải đường tóc búi sơ sài trên tóc cài một cây trâm bạch ngọc trắng noãn nhìn xuống dưới một chút nốt cười son giữa mỹ tâm đỏ chói như nhụy hoa đẹp đến kinh tâm động phách Vân trầm nhã nhất thời không thể phản ứng ngừng ngang ngửa tại cửa, như bị mất hồn. Mãi đến khi thư đường kêu vài tiếng, vân công tử hắn mới tỉnh lại, giơ tay lên sờ sờ chóp mũi. Vân Vĩ Lan nghiêng đầu nhìn vào rượu, mất tự nhiên nói, sao sàm này người tự mình đưa rượu đến đây. Thư đường cười rỗ lên hề hề, điệu bộ vẫn ngây ngốc như cũ. Hôm nay ta muốn tới đây, nên tiện đường giao rượu đến luôn. Vài gã sai vặt từ đường tự nhiên đi ra, chào hỏi Thư Đường một tiếng, rồi chuyển rượu lên xe lừa của Thư Đường vào trong cửa hiệu. Thư Đường tỉ mỉ xem bọn họ chuyển rượu xong, sờ sờ lên đầu con la nhỏ, nói với Vân Trầm Nhã. Vân công tử, ta phiền nghe giúp dùng một chuyện này có được không? Vân Trầm Nhã gật đầu, người nói đi. Thư Đường nói... ta muốn gửi chiếc xe lừa này ở đường tủi hiên một lát, chốc nữa ta sẽ đến lấy. nàng kéo con la nhỏ đi về phía trước. tiện đà lại nói: vâng công tử, trong xe lừa còn có một cặp thỏ. nếu người không rảnh, không cần phải đụng đến bọn chúng. nếu người rảnh, nhờ người thả bọn chúng ra. bọn chúng rất thích phơi nắng. nói xong, thư đường sóc màn xe lên, ôm ra một chiếc chuồng gỗ. Đây không phải là chiếc sọc tre mà hắn đã tặng cho nàng lúc trước kia. Hai năm qua, cặp thỏ màu xám cho vẫn y như cũ. Thư đường đã thay cho bọn chúng một chiếc chuồng gỗ lớn hơn. Bên trong có lót cỏ mềm mại, không gian trong chuồng rất lớn. Còn thỏ có thể chạy nhảy chơi đùa thoải mái bên trong. Thư đường đặt chuồng gỗ trên mặt đất. vần trầm nhã giật mình đứng ngẩn ra một lúc. sau đó vén vạt áo ngồi xổm xuống trước cửa chuồng bắt chước động tác của nàng lúc xưa hắn thò tay đến sông gỗ bên chuồng hai con thỏ dường như có linh tính đều chạy lại gần liếm liếm tay hắn vân trầm nhã trong lòng ấm áp khóe miệng không khỏi nở nụ cười thò tay vào chuồng vuốt đầu con thỏ thư đường nói vân công tử con thỏ này thật có duyên phận với người vâng trầm nhã khẽ cười Thư đường ngồi xổm xuống bên cạnh hắn Lúc trước ta được hai con thỏ này Bọn chúng cũng chạy lại gần liếm tay của ta như thế này Bọn chúng đã 2 tuổi rồi Cũng sắp sang 3 tuổi Ngoại trừ ta chưa bao giờ liếm qua tay của người khác